Chương 8. Ngài nhận lương đã đến Bấm đốt ngón tay, tôi đánh sửng gia công đã được 3 tháng Nghe đầu công nhân chính thức mỗi tháng sẽ được nhận lương một lần Công nhân hợp đồng thì 3 tháng mới được nhận một lần Nhận gọt luôn cho 3 tháng Thế nào thì được gọi là hàng người thượng đảng Hàng người thượng đảng mỗi tháng được phát lương một lần Chúng tôi thì 3 tháng mới được phát một lần Có thể được xem là loại người nằm giữa loài thượng đẳng và hạ đẳng Tạm xem là trung đẳng Loại người hạ đẳng vĩnh viễn không bao giờ biết nhận lương Tôi vẫn nhớ đến cái ngày bầu trời cao Và trong suốt ấy mặt trời tỏa sáng Bên ngoài xưởng dương liễu đã trúc lá Những cành mềm buông lơi Đứng im lặng sần sần Thành hàng như những anh hùng cách mạng Thời kỳ thu mua bông đỉnh cao đã qua, cánh đồng bông chỉ còn thân cây với những cành sơ sát Cùng với những vỏ trái bông nằm cánh gắn gượng bám ở trên cành để chờ hy sinh một cách nhẹ nhàng nhưng bi tráng Chiếc máy dầu trong xưởng đã bị một thằng nhóc họ trương phá hỏng, cần phải đại tu, công nhân lại tạm nghị Chúng tôi chuẩn bị nhận lương Rồi đi về thăm gia đình 200 người Đang chen lấn nhau Trước cửa phòng tài vụ Nữ nhiều, nam ít Các cô gái đều mặc những bộ Quần áo đẹp nhất của mình Mặt có điểm một chút Sòn phấn Mái tóc có vẩy thêm một chút nước hoa Tôi không có áo mới để mặc Cũng chẳng có thứ gì để bôi lên trên mặt Nhưng tôi cũng cam tâm Vì chuyện mình không đẹp, như mọi người bèn ăn trộm kem đánh răng hiệu bạch ngọc của Lý Ký Cao Bôi lên mặt, khiến mặt tôi vừa rác vừa ngứa Gió thổi qua là thấy mát rượi Tôi còn dùng cả nước nóng gội đầu, rửa cổ rửa tay Rồi dùng một mảnh kính vỡ để cạo hàm răng vàng khè Cạo kỹ đến độ, lợi tôi bị toé máu, chảy ra đầy miệng Lý chi Cao trang điểm thật là phong độ Mái tóc đen nhánh trên đầu Phù hợp với đôi giày đánh xi si bóng lộn ở dưới chân Đen như than hầm và bóng đến độ phát sáng Đương nhiên tôi nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đối với anh ta Tôn hồng hoa cứ cố tình làm duyên trước mặt Lý chi Cao Thiết thoảng lại cười một cách khiêu gợi Kiểu cười của cô Làm tôi thấy ác cảm Đồng thời lại sản sinh trong lòng những suy nghĩ cực kỳ lu manh Tôi nhớ đến những kinh nghiệm của những bà sồn sồn ở quê tôi Gái cười lẳng, mèo kêu đêm, lừa chép miệng, chó cục đuôi Thông qua quan sát, tôi xác nhận đó là chân lý Thế thì, tôn hồng hoa đưa đẩy với đại ca lý của tôi Chứng tỏ là cô ả nhất định có ý đồ gì đó Chỉ cần lý trí cao cần Cô ta sẵn sàng cởi bỏ tất cả quần áo mình Nghĩ đến đó Toàn thân tôi nóng rang lên Như một kẻ phạm tội Tôi len lén nhìn tất cả những người đang đứng xếp hàng cùng với tôi Lo lắng rằng Họ đã nhìn thấy những suy nghĩ không hề tốt đẹp Ẩn chứa trong lòng của tôi Đặc biệt là không thể để cho Phương Bích Ngọc nhìn thấy Cô ấy đang đứng kia, sắc mặt chẳng biểu lộ một trạng thái gì Nhưng cũng chẳng nói chuyện với ai Trong cô ấy giống như một loại cây nào đó màu đen Phụ trách phát lương chính là cái lão xài Có gương mặt đầy những nếp nhăn ngang dọc Từ khi cướp súng rồi nhảy xuống giếng đến bây giờ Trong lão như già thêm đến 10 tuổi Lão đang rướng cái cổ dài ngoãn lên và căn cứ vào danh sách gọi tên từng người cuối cùng thì tên tôi cũng được xướng lên tôi rẽ đám đông chen vào phòng tài vụ hồi hộp đến đầu chân tay tôi lúng cuốn sự trưởng bí thư cùng với những công nhân chính thức có chức có quyền đều đang ở cả bên trong và cũng đang dương cặp mắt nhìn tôi tất nhiên là nhìn tất cả công nhân hợp đồng đến nhận lương bỗng nhiên lòng tôi trở nên trống vắng Hình như tôi đến đây không phải để nhận những đồng bạc mồ hôi nước mắt của mình Mà giống như là nhận của bố thí của họ Sửng trưởng nói một cách nghiêm khắc Mã thành công, nhận được tiền rồi thì hãy cố gắng mà suy nghĩ Đảng cấp cho cậu số tiền này Cậu phải biểu thị một hành động gì đó để cảm tạ ân tình của đảng Tôi sẽ phấn đấu lao động, cố sống cố chết để khiên được nhiều sọt bông Tôi lý nghĩ đáp Sửng trưởng và bí thư nhìn nhau Bí thư gặp đầu nói Phát cho nó đi Sửng trưởng nói với lão xài Phát tiền cho nó đi Lão xài nói Đến đây, đến đây, đến trước mặt đây Tôi nhìn cuốn sổ và làm nhẫm đọc Mã thành công, thực công 85 ngày Một ngày công là 1 đồng 3 hào 5 xu Tổng cộng là 114 đồng 7 hào 5 xu Khấu trừ tiền điện, tiền nước, tiền ký túc xá 8 đồng năm xu Còn nhận lại được là 106 đồng 2 hào năm xu Lão xài đẩy một đống tiền đến trước mặt tôi rồi nói Trong này có cả tiền nộp cho đội sản xuất Trên nguyên tắc là phải nộp một nửa Họ đã ghi đủ công lao động và tiền của cậu rồi Còn cụ thể là phải nộp bao nhiêu Cậu về mà thương lượng với đội sản xuất Tôi ôm chặt cái mớ tiền trước bụng, rời khỏi phòng tài vụ. Lần đầu tiên tôi cầm được nhiều tiền như vậy, lòng tôi tràn ngập một cảm giác hạnh phúc. Cho dù có nộp cho đội, một nửa vẫn còn hơn 53 đồng lạc của tôi. Tôi nghĩ mình phải đi mua một chiếc áo đại cán ca quân phục màu lam, một chiếc quần màu tro, lại còn được một đôi giày da. Không dày đế trắng và được một đôi vớ ni Cũng nên mua một gói thuốc lá Loại cao cấp một tí có thể là loại kim diệp hay ngọc diệp Mỗi gói hết hai hào chính Không nên mua loại cần kiệm và quỳ hoa Vì chúng quá rẻ, mỗi gói chỉ có 9 xu Còn nữa, nên mua một chiếc bàn chải đánh răng Một hộp kem bạch ngọc hoặc phấn ngoại hương Tôi cũng cần phải đánh răng giống như là lý đại ca Chỉ cần cho một ít kem vào bàn chải Là sẽ có bọt trắng ở đầy miệng Nói chuyện sẽ được mạnh miệng Biểu lộ phong độ cực kỳ có văn hóa Có địa vị, có thân phận Đã mua bàn chải và kem Thì cũng nên mua một hộp xà phòng Thơm màu hồng cao cấp Hiệu la oa Gắn liền với nó là một chiếc khăn bông Khi rửa mặt Nhất định phải dùng khăn bông để lao Giống như những vị cán bộ ở trong phim Tất cả những chuyện nhỏ ấy hoàn tất Tôi sẽ mua thêm một chiếc xe đạp hiệu Kim Lộc Một chiếc đồng hồ đeo tay 19 chân kính Do Thượng Hải sản xuất Với hai dây đeo Một dây bằng sắt, mạ và một dây da Mùa hè thì mình dùng dây sắt Mùa đông mình dùng dây da Ngày ấy tôi nhất định trở thành một công nhân chính thức Được cởi chiếc xe đạp mới toanh Được đeo đồng hồ sáng lấp lánh Mặc áo đại cán vén ống tay Chiếc áo sơ mi bên trong nhất định Phải bỏ vào trong quần Không được bỏ xòe ra bên ngoài Như một chiếc dù theo kiểu nông dân Còn quần nhất định là phải màu thăm Chất liệu là phải là vải nỉ Viền vải phải được may cẩn thận nếu không là bàn là thì dùng nước sôi đổ trong một cái chai thủy tinh để thay thế kiên quyết phải mua cho được đôi giày da bò nhất định không mua giày da lợn da lợn gót chân lông rất to đánh không có lá còn gì nữa nhỉ đủ rồi chẳng cần gì nữa lúc ấy tôi có thể tháng tháng nhận lương vào các ngày chủ nhật cuối tuần À quên, còn một chuyện trọng đại nữa Phải tìm người yêu Phương Bích Ngọc, Phương Bích Ngọc Có cần thiết không nhỉ? Không cần, kiên quyết không cần Cần phải tìm một cô thật xinh đẹp Lại có văn hóa Và nhất là phải đến tháng là nhận lương Ăn cơm của nhà nước Lại phải biết hát Nhất là những bài hát trữ tình Chẳng hạn như Nòn sông xanh bí Uống lượng quanh làng Kênh mương đầy ấp nước, tràn mênh mông. Sau đó là giải phóng quân về làng, Giúp dân gặt lúa tiếng cười ngân vang. Nếu không biết hát, thì cũng phải biết nhảy múa. Nhạn bay về phương Nam, như vậy tay mờ gọi tôi bay theo. Lúc ấy, mã thành công. Công nhân chính thức, một chàng thanh niên phong lưu anh tuấn, Cùng với nàng tay trong tay, ngẩng cao đầu hưởng thẳng ngực rẻ hoa vén liệu thả bộ men theo con đê đầu làng miệng anh thì ngâm nga những bài thơ đường Tự tống tay thì cầm quạt phe phẩy cùng sống đôi với người đẹp đi giữa muôn người chẳng khác gì lạc đà giữa bầy dê hạt tiên giữa bầy gà những cô gái đang cắm cúi trên những khoản ruộng bông ven đê đều thẳng người lên đứng bằng thần Nhìn theo miệng làm bầm những câu than thở Xem người ta kiệt Trai tài gái sắc Đẹp tài tử giai nhân Đúng là một đời Một đôi trời sinh đất dưỡng Về nhà thái rau Con dao chặt xuống thớt lòng thầm mơ ước Xin còn sao cho được như mã thành công Chúng tôi lại tay trong tay đi vào ruộng bông Nàng mặc chiếc váy màu đỏ rộng Gió đồng xào sạc thổi qua người, chiếc váy tung bay như một lá cờ đỏ dưới ruộng bông. Lại vừa giống như tiên nữ hạ phàm, màu trắng tinh khiết của bông càng làm tôn thêm cái vẻ rực rỡ của chiếc váy. da nàng bóng mượt hai má lúng đồng tiền hai bên, sao mà xinh? Tính cách nàng lại càng đáng yêu, nhu mì hiền tục, lễ độ với tất cả mọi người. Cô, bà, chú, bác, anh, chị, em Như một đàn ông cũng có thể Là một đàn bướm vai lấy nàng vào chính giữa Một bà lão đưa bàn tay già nua Nhăn nheo cầm lấy tay của nàng Cứ tán thử luôn mồm Nhìn đôi tay này Trắng, khác nào sáng đã được bóc vỏ mượt mà Trờn bóng mệt mại lại thơm to Các cô gái làng Cứ kéo váy của nàng đưa lên trước mặt để quan sát Có cô còn úp cả cái mặt vào chiếc váy Lúc ấy, tôi nên kéo tay bà lão ra Chào hỏi hàng Nguyên với thái độ hòa nhã thân thiết Khiến bà ta cảm động đến nổi nước mắt rưng rưng Cứ ngỡ tôi là một cán bộ cao cấp nào Ở trên tỉnh, trên huyện về Biết đâu, họ lại nghĩ tôi là một minh tinh màng bạc Đi về thăm quê Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi vòng vây Của những người đàn bà tựa vào nhau Sao mà thân thiết và tin tưởng Kính trọng nhau như gặp khách quý Và dắt tay nhau bước lên bờ đê Trong khi cùng nhau leo lên đê Tốt nhất là đôi tay ngọc ngà của nàng Sẽ bị những lá cỏ sắc như dao cắt cho rớm máu Không cần quá sâu mà cũng không nên quá cạn Sau quá thì đau, cạn quá thì khó lòng biểu hiện được tình cảm Nàng sẽ suýt xoa, kêu đau Tôi sẽ vội vàng cầm lấy cánh tay của nàng Đưa lên và áp miệng mình vào vết thương Cảnh này sao mà nó cảm động Chắc chắn sẽ làm cho những người đàn bà kia Thèm muốn đến chết mất thôi Tôi biết họ vẫn tròn mắt đứng nhìn theo chúng tôi từ phía sau Nhưng chúng tôi cố ý chẳng có ngoái đầu lại Để họ khỏi phải nghi ngờ là chúng tôi cố tình biểu diễn cho họ xem Chúng tôi là một đôi tình nhân trời sinh Những cử chỉ thân thiết của chúng tôi là xuất phát từ trong cốt tụy Từ trong máu thịt của những mối tình chân chính Tôi đã hút sạch máu nơi vết thương của nàng Rút từ trong túi quần ra một cái khăn tai màu trắng tinh Theo những đó hoa lăng tiêu đỏ tươi Bụt chặt lên vết thương Rồi lại nâng niu một con chim nhỏ Tay phải tôi đã lấy bờ mông mềm mại Tay trái thì vòng qua Ôm lấy cái chiếc eo lưng thon thả Đôi vòng tay nàng Ôm chặt lấy cổ của tôi Vùi cái khuôn mặt đỏ rực vào lòng ngực của tôi Suối tóc của nàng Như một dòng thác thuận theo bờ vai tôi Đổ xuống hàng ngàn dòng Lại giống như giải lụa vạn trượng Dùng để trói chim bằng Tay phải tôi như đang ôm thái sơn Tay trái như đang bảo bọc một đứa hài nhi chân nam đá chân chiêu đi trên triền đê Lửa hạnh phúc lại bùng cháy dữ dội Thiêu đốt tôi đánh độ Đầu choán mắt hoa Chúng tôi quên hết tất cả Và ôm chặt lấy nhau Tôi lần dò tìm kiếm cái đôi môi đẹp Và thơm ngào ngạt như hoa hồng mới hé Cứ thế chúng tôi cứ dựa níu kéo ôm Vỗ nhau mà đi về phía trước Con đường cách mạng gian nan gặp gền Hình như không có điểm dừng Bỗng nhiên với chồng Thùy Liễu Có một bóng người xuất hiện Đen và gầy Trông giống như một cây khô mùa đông Phương Bích Ngọc cuối cùng cũng đã ra mặt Nếu phượng bích ngọc không xuất đầu lộ diện trong câu chuyện của Mã Thành Công thì nó sẽ trở nên vô vị, nhạt thế, chẳng khác nào một đầm nước chết. Lúc ấy tôi, Mã Thành Công, một thanh niên chính nhân quân tử phải giữ phong độ cao sang và lịch sự từ tốn bước đến gần, chủ động đưa cánh tay đeo chiếc đồng hồ sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều bên trong Là những chiếc kim vàng đang kêu tích tắc Bàn tay của tôi nhỏ nhắn Bàn tay cô ta sao mà lại thô ráp xù xì Da tôi trắng, da cô ấy đen Nhưng tôi không hề kiêu ngạo vì chuyện này Tôi nắm tay cô ấy Nắm một cách nhẹ nhàng từ tốn Rồi cúi đầu thấp một tí Lấy lễ mà đối đại với cô ấy Chị Phương Bích Ngọc chào chị Nhất định mặt cô ấy xem biểu lộ sự hổ thẹn. Tôi giới thiệu nàng với cô ấy. "Chị Phương, đây là vợ của tôi. Tên đi học là Lăng Tiêu Hoa, biệt danh là bà Sơn Hổ." Sau đó tôi sẽ giới thiệu cô ấy với nàng. "Bà Sơn Hổ, đừng chỉ nên gọi nàng thật thân thương là tiểu bà hoặc là tiểu Hổ mà thôi. Đây là người bạn thời niên thiếu ở trong thôn của anh." Phương Bích Ngọc Hai người đàn bà sẽ xử trí như thế nào? Chắc rằng cả hai sẽ nhìn nhau ước lượng Sau đó tất nhiên là Phương Bích Ngọc Sẽ cảm thấy tự hổ thẹn Còn bà Sơn Hổ sẽ hờn ghen e ấp Phương Bích Ngọc Bây giờ thì cô hối hận rồi đấy Tôi đã từng vang sinh tình yêu của cô Cô lại nhẫn tâm bảo tôi quá bé Cô chê tôi không có đường tiến thân Không có chi khí anh hùng Bây giờ thì cô nói Gì đi chứ Đương nhiên mã thành công tôi Chẳng phải là cái hạng tiểu nhân đắc chí Quên hình Tôi là người được phú quý Tôi không bao giờ quên những ngày bần hàng Ngày đêm tôi vẫn trằn trọc trăn trở nhớ về tình cũ Nghĩa xưa Quạ đã về tổ kêu nháo nhát rồi Chúng tôi cũng phải đi về thôi Chúng ta ôm nhau lần cuối đi. Mã thành công! Tôi nghe có tiếng ai đó đang gọi tên mình, đồng thời đập mạnh tay lên vai của tôi. Tôi định thần lại và đã thoát khỏi những ảo giác mới phát hiện ra mình khi đang ôm một gốc cây liễu xù xì và đang gặm vào vỏ cây. Những dòng nước mắt hạnh phúc vẫn còn đang rồng rồng trên má. Phương Bích Ngọc đang kinh ngạc đứng nhìn tôi. Cậu, cậu mất trí rồi có phải không? Xấu hổ đến chết đi được Tôi vội vàng chống chế Tôi cố ý làm như thế để đùa chị đấy Làm cho chị cười mà thôi Đùa kiểu ấy làm cho tôi suýt nữa bị đứng tiên Tưởng cậu đã nhận được mấy đồng rồi vui quá hóa điên Nghe chị nói kìa Mã thành công tôi Có nhận thêm nhiều nữa thì cũng chẳng thể hiện cái quá mức như vậy đâu Thôi được rồi Chúng ta cùng đi về nhà đi chứ Tôi đứng đây là để chờ chị đi về đấy Thôi đi thôi Tôi đá mạnh vào mấy viên đá nằm trên đường Cùng cô ấy đi thẳng Chị Bích Ngọc Mỗi ngày chị nhận được bao nhiêu Một đồng hai hào năm xu Thế còn cậu Một đồng ba hào năm xu Cậu khiên bông Công việc nặng hơn tôi kia mà Kiếm tiền nhiều không cần bỏ sức Bỏ rất nhiều cũng không kiếm được tiền. Cậu có biết là con em cán bộ như tôn hồng hoa nhận được bao nhiêu hay không? Tôi không biết. Một đồng ba hào. Vẫn nhiều hơn chị. chỉ là người có tay nghề cao nhất có đúng không? Chuyện ấy thì có ăn nhầm gì? Chúng tôi lại nhàn nhã xảo bước. Thật ra thì tâm trí tôi chẳng nhàn nhã tí nào. Thứ nhất, Là như vị ngọt ngào của những ảo cảnh vừa rồi chưa hoàn toàn bị đẩy ra khỏi suy nghĩ. Một nửa con người tôi vẫn còn chìm trong men sai hạnh phúc. Nói cách khác, tâm trí tôi vẫn còn phiêu diêu lên tầng chính tầng hoang. Nhưng chân tôi thì đang đạp trên mặt đất. Cảm giác hạnh phúc giống như một con chó điên đang đuổi theo tôi mà sủa. Khiến tôi không thể dứt bỏ cái hình bóng bà sơn hổ. Do mình tưởng tượng ra để mà nói chuyện một cách thật sự cầu thị với Phương Bích Ngọc Bà Sơn Hổ lại vừa giống như những tia nắng chiều ở phía chân trời từng từng lụi tàn Cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng màu hồng tồn tại trong ý thức của tôi Ở một phương diện khác trong túi áo phía trước bụng tôi Lúc này là những đồng nhân dân tệ Mà tôi kiếm được rrò rã trong 3 tháng lao động tôi đang cảm nhận sự tồn tại một cách mãnh liệt của chúng cảm nhận được áp lực nặng nề của chúng lên lục phủ ngũ tạng thậm chí lên cả hệ thần kinh của mình những đồng bạc này làm cho tinh thần của tôi nặng nề nhưng cơ thể tôi thì lại nhẹ tên với hai góc độ vừa kể trên đã chứng minh được rằng Trong giai đoạn đồng hành đầu tiên giữa tôi và Phương Bích Ngọc, tôi là một kẻ nhị nguyên luận, luôn tồn tại sự phân liệt giữa tinh thần và nhục thể. Ráng chịu đã nhuộm hồng trên bầu trời theo những bước chân của chúng tôi. Bà Sơn Hổ đã dung nhập vào Ráng chiều, thoát ly hoàn toàn khỏi những ảo tưởng quan hệ vợ chồng với tôi, những người nông dân Từ dưới ruộng lên Đăng lê những bước chân nặng trình trịch Trên con đường đất đỏ Mặt ai cũng phủ một lớp bụi dày Khi tôi và Vương Bích Ngọc kề vai Rạo bước Tôi có cảm giác ai cũng đang nhìn chúng tôi Với một cặp mắt thù địch Một cách vô thức Tôi cho tay vào túi áo Ép những đồng nhân dân tệ xuống Chúng tôi vẫn nằm an Chúng nó vẫn nằm an toàn trong túi áo Cả cánh đồng hầu như trọc lóc Chỉ còn một vài khoảnh cây bông Vẫn chưa kịp nhổ đi Hai bên cánh đồng Thi thoảng mới có vài cây cao Là còn giữ được những tán lá màu xanh Ẩm tàng đầy yêu khí thần bí. Bởi trong khi hầu hết các loài cây Đều đã trút lá Thì duy nhất chỉ có chúng là vẫn còn màu xanh Lần về ấy Để lại ấn tượng sâu nhất và khó phai mờ nhất trong tôi là một gã đàn ông có khi nặng đến cả trăm kg đang điều khiển một chiếc xe cọc cạch nhỏ với đầu máy dầu 12 sức ngựa. Cả đang ngồi trên buồng lái, trông như một núi thịt, trên những chiếc cọc sắt ở phía sau thùng xe có cắm 8 cái lá cờ đỏ to tướng trong nó kỳ quái mà lại thần bí. Gã lái xe này chính là bạn học thời tiểu học của tôi. Chiếc xe đang gầm rú, khối đen bay cuồn cuộn, cào đỏ phất phới, trông sao mà bi trái. Tôi và Phương Bích Ngọc vẫy tay chào nhưng gã chẳng thèm quan tâm. Gương mặt trang trọng, phóng vụt qua trước mắt chúng tôi. Tôi và Phương Bích Ngọc nhìn nhau cười, Bỗng nhiên cả hai đều cảm thấy tinh thần hưng phấn, như có một lùn điện kết nối, chúng tôi không hẹn mà hô to lên, đuổi theo. Người đi đường sợ sệt nhìn chiếc xe như thế, nó đang chất đầy lửa, vội vàng tránh sang hai bên đường. Có người còn quấn quán, vấp ngã dúi dụi. Một con lừa nó hoảng kinh kéo cả chiếc xe ở sau đuôi, nhảy ào xuống mừng. Người đàn ông đánh xe văn ra mấy câu chửi Không hiểu là ông ta đang chửi con lừa Hay là chửi cái xe quái quỷ đó Hình ảnh này cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí của tôi Nó giống như một đoạn phim Một chiếc xe cọc cạch quái quỷ như điên dại Chạy về phía trước Hai thanh niên một nam một nữ ngốc nghếch lại đuổi theo ở phía sau Đuổi theo đuổi theo kịp rồi Cả mập dừng xe nhảy xuống hỏi Này Hai người đuổi theo tôi để làm gì thế Có việc gì à Tôi nói một cách bất mãn Lái chiếc xe cà tàng này Mà bạn học cũ gọi cũng không thèm trả lời Có khi nào lái chiếc xe rép Bố gọi cậu cũng chẳng thèm liếc mắt Có đúng hay không Bạn cũ à Lại nói nhăn nói cụi gì thế Gương mặt tròn vành vành Như mặt Phật di lạc đang cười Tại tớ tập trung tinh thần để lái xe Chẳng dám liếc ngang liếc dọc Làm gì mà nhìn thấy được hai người? Chị Phương Bích Ngọc thấy tôi nói có đúng hay không? Phương Bích Ngọc cười rồi nói: Cậu lái xe đi làm cái gì vậy? Không làm gì cả, gã trả lời rất thành thật. Thế cho chúng tôi quá giang đi về với có được không? Phương Bích Ngọc hỏi. Ồ tất nhiên là được, gã nói: Chỉ cần chị Phương mở miệng, đừng nói là đưa về đánh nhà mà đưa đi đánh bắt cực tôi cũng không từ chối. Đứng ở dưới đất, gã nắm chiếc vô lăng quay nửa vòng để điều chỉnh cái đầu xe rồi nói Nào, lên xe đi Rồi gã vọt lên trên xe nói to Này, ngồi cho vẫn nhé, mình chạy đây Chiếc động cơ 12 sức ngựa lại kêu ầm lên Khối đèn lại cuồn cuộn, ngật ngưỡng chạy về phía trước Tôi hét Nào, chạy nhanh lên tí nữa Cậu đừng có làm ồn Đang chạy chậm hơn so với đạn bay mà thôi Bỗng nhiên đằng sau có ai đó gào lên Phương Bích Ngọc, Phương Bích Ngọc, Tiểu Phương Té ra đó là Lý Chí Cao Tôi nói đợi anh ta một tí Cũng như cậu vậy để anh ta đuổi theo Lái xe nói Lý Chí Cao đã đuổi kịp Thì cần nắm lấy cái thành xe và nhúng người Là anh ta đã bay lên xe Ngồi bên cạnh Phương Bích Ngọc thở dốc rồi nói Mới trầm chớp mắt đã không thấy bóng dáng hai người đâu cả Tôi tìm khắp nơi Có người nói là hai người đã đi về nhà Chạy ra cổng đứng nhìn theo Đã thấy hai người leo lên trên xe Anh không về nhà hay sao? Phương Bích Ngọc hỏi Không có về, Lý chí Cao nói Làm cách mạng thì phải xem bốn biển là nhà Vậy tìm tôi có việc gì sao? Vương Bích Ngọc hỏi Cũng chẳng có việc gì Mặt Lý Trí Cao đỏ lên một tí Chẳng qua là tôi không có nhà để mà về Tôi muốn tiễn hai người một đoạn đường thôi Võ nghệ Bích Ngọc cao như vậy Tám thằng đàn ông cũng không đến gần chị ấy nổi Thì cần gì mà anh phải tiễn Tôi nói Lý Trí Cao anh đi về đi thôi Thì để tôi tiễn một đoạn đường đi Lý Trí Cao nói Chiếc xe đầy cờ phướng uy phong thế này, Cho tôi ngồi một tí cho đỡ ghiền. Bóng tối đã dần dần bao trùm không gian, Một mảnh trăng lưỡi liềm treo rất thấp, Ở phía tây nam, Từ phía sau ngọn đèn cao áp trong xưởng gia công, Nhấp nháy màu xanh lục, Trọng như là mắt quỷ. Gã mập bật đèn pha, Chỉ có một bóng đèn sáng, Một bóng thì đã hỏng, Rồng một mắt, đang phóng những tia sáng trắng xanh, Rồi sáng con đường gặp gền Chạy một hồi lâu, gã mập đổ xe bên vệ đường rồi nói Thôi, ba người xuống đi bộ đi, sắp đến làng rồi Cậu mập, đưa người thì phải đưa đến nhà kia chứ, tôi nói Không được, tôi còn nhiệm vụ phải làm, lỡ việc là không được đâu Thôi xuống thôi, Phương Bích Ngọc nhảy xuống đất rồi nói Cậu đi đi, làm mất bao nhiêu thời gian của cậu, thật là không nên. Đĩa trí cào cũng nhảy xuống xe. Phương Bích Ngọc nói, anh đừng xuống, cứ nhờ xe mà quay về. Không không, đĩa Chí cao nói, tôi tự nguyện đi bộ để quay lại. Gã mập quay đầu xe, lại tăng ga vọt đi. Phương Bích Ngọc nói, anh Lý Anh quay về đi, chúng tôi đã đi về làng rồi, chẳng còn cách nào quan tâm đến anh được nữa đâu. Không sao, tôi đã từng thám thính địa hình làng Đầu làng có một đống rơm đố mạch Tiến hai người đến làng tôi sẽ chui vào cái đống rơm Tôi khoét một lỗ ngủ qua đêm Sáng mai hai người trở lại sở Thì nhớ đến đó kêu tôi một tiếng Rồi chúng ta cùng đi về Đúng là anh bị mắc bệnh thần kinh Phương Bích Ngọc nói Tôi là thằng thích mạo hiểm Thích làm những việc mà người khác không thể nào làm được Anh ta nói, Phương Bích Ngọc không nói gì thêm Đến đầu làng quả nhiên, Lý Chí Cao chui vào trong đóng rơm Phương Bích Ngọc đứng bên cạnh đóng rơm muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng thì lại lặng thinh Ánh sao mập mờ, tất cả trở nên mơ hồ nhập nhoạn Không thể trông thấy mặt Phương Bích Ngọc lúc ấy như thế nào Sau đó, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng Nếu Lý Chí Cao không dũng cảm chui vào đóng rơm Ngủ qua đêm Tất nhiên sẽ không có câu chuyện lãng mạn Tiếp diễn theo sau đó Tôi còn tưởng tượng ra rằng Khi sự tình đã phát triển đến giai đoạn cao trào Phương Bích Ngọc đã đắm thùng thực Vào ngực của Lý Chí Cao Vừa bị thương vừa phẫn nộ nói Tại sao? Tại sao anh lại ngủ qua đêm ở đống rơm? Đến nước này Anh lại yếu mềm như thế Như một con ba ba sợ sệt Rụt đầu rụt cổ trốn vào trong chiếc mai của mình Rất nhiều câu chuyện ái tình thấm thiết lãng mạn Đều chứng minh và tuyên bố một cách đau xót rằng Lửa ái tình của đàn bà một ngày nào đó bốc cháy Thì khó lòng dập tắt Còn đàn ông trong thời điểm then chốt nhất Thì giống như một con ba ba bị người ta làm cho sợ hãi Rụt đầu rụt cổ trốn vào trong cái mai của mình 18 năm sau, tôi nóc một cốc rượu thật đầy và nói như vậy với người đối ẩm với mình. Lý trí cao, chân tóc trên đầu lý trí cao tất cả đều có màu vàng. Thoạt nhìn là biết ngay chúng đã được nhụm đi nhụm lại rất nhiều lần. Anh ta đã là một người đàn ông, hơn 40 tuổi, là phó sửng trưởng chế biến dầu bông của huyện. Anh ta cũng nóc cạn một ngụm rượu Dùm đũa gắp một cọng sao màu xanh lục cho vào miệng Gương mặt thiểu nạo nói Sống cho đến giờ, tôi chỉ tin vào số mệnh Ngoài ra tôi không còn tin vào bất cứ điều gì khác Tôi đang chuẩn bị phản bác những lời của anh Thì đứa con gái 18 tuổi của anh, Lý Miên Hoa Mặc một bộ quần áo thật rực rỡ bước đến Cô gái này sao giống tôn hồng hoa như tạc Lý Niên Hoa Lý Nhi nói với Lý Chí Cao Bố ơi, con muốn đổi tên Tại sao? Lý Chí Cao hỏi Bố đặt cho con cái tên chẳng ra gì cả Vừa xấu xí, vừa quê mùa Bọn bạn của con nó cứ cười nhạo con mãi Bố làm quen với mẹ con Ngay trong xưởng gia công bọc Kết hôn rồi sinh con Do vậy, con mới tên là Miên Hoa Lý Chí Cao nói Cô gái phản đối Gặp nhau trong sửng bông thì gọi là miên hoa Nếu lỡ gặp nhau trong sửng sản xuất phần hóa học thì gọi là hóa phiền Trong sửng sản xuất cao su thì gọi là tương giao, có đúng hay không? Lý Chí Cao cười một cách đau khổ Nói càng nói quấy, thế con định đổi thành tên gì? Con định đổi thành Lý Khẩu Bách Quệ Tử Tùy ý con, Lý Chí Cao nói Còn có đổi thành sơn bản ngũ thập lục, bố cũng chẳng quan tâm.